Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi thấy một cái mặt to như một cái mâm đang áp sát trước mặt tôi mà chẳng thấy mắt mũi đâu cả. Chỉ thấy một cái miệng mở rộng ra, tanh bành ra như vậy mà răng thì nó có chiếc chỉ ra tứ tung mà nó hét vô mặt tôi. Lúc đó tôi hét lên một tiếng thật to và nhắm dội mắt lại. Tôi không dám mở ra để xem thêm gì nữa. Anh chồng kể bên. Thấy tôi hét như vậy cuốn cuồng lên mà không biết làm gì. Rồi sáng hôm sau, tôi vừa nhắn tin cho anh quản lý người Thái. Tôi biết người Thái rất tin vào chuyện tâm linh và tin vào chuyện ma quỷ. Thế là sau khi nghe tôi kể chuyện hai đêm ở tại căn nhà này, anh liền đổi chúng tôi qua một căn chung cư mới. Còn cảm ơn chú đã đọc và kể câu chuyện của con. Còn chúc chú và người thân luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Ký tên Khánh Ngọc. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho tàng Chuyện Ma Dân Giam Việt Nam kỳ thứ 422 Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã gửi những câu chuyện đời thật về để Việt Thảo có thể chia sẻ cho mọi người và cảm ơn quý vị cũng như các bạn đã lắng nghe những câu chuyện ấy Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon và bình an và mọi chuyện luôn luôn vui vẻ trong đời sống của mình Một lần nữa xin được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 nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện